Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1340-1341 Tổ Linh Không Gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tay trên mặt lâm hiên hiện. Một tia tự mãn. Tổ bào phất một cái, một thanh đoạn kiếm dài hơn tấp. Bay vút ra kiếm vừa vào tay đã giấy lên hỏa diễm xanh biết hừng hực. Thi vương bị độc dịch của Ngọc La Phong bắn lên thân, đau lớn lồng. Lộn! Lâm Hiên cười lạnh chỉ tay một cái thanh hỏa hóa thành một ánh. Sao băng rực cháy chạm xuống ít hầu đối phương. Đáng giận! Thi vương đã bị bức tới tuyệt cảnh, hắn ngửa mặt hét to một tiếng rền. Vang! Bạch Quang chợt lóe, một hải nhi cao cỡ một tấc hiện ra. So với các nguyên anh khác thì bộ dáng của tiểu gia hỏa này dữ tợn hơn nhiều, chỉ thấy thanh hỏa đã chém thân thể thi vương thành hai đoạn theo sau, là bích huyền của hỏa hừng hực cháy thiêu đốt đối phương thành cho bụi, thân thể đã bị diệt trên mặt quái vật hiện lên một tia oán độc, nhưng không vội trốn đi mà há miệng nhỏ phun ra một hạt châu nhỏ như hạt đậu. Cũng khôn biết đây là bảo vật gì nó vừa hiện ra đã khiến mi mắt lâm. Hiên máy động trong lòng cảm giác có điều không ổn. Nguyệt Nhi chạy mau. Hắn vội quay sang phía nàng, không ngờ lại thấy tiểu nha đang bay sang. Phía này, vẻ mặt trỏ nên cực kỳ hoảng sợ búng ngón tay bắn ra một đạo Thanh Hà cuốn lấy tiểu nha đầu theo sau đầu vai khẽ động thi triển. Cửu thiên vi bộ. Nhưng đã muộn thi anh hận lâm hiên tới tận xương tùy để sát diệt đối. Phương nó không tiếc tế ra bảo vật luôn chân quý như tính mạng. hỗn độn lôi châu. Nghe nói đây là bảo vật do tu sĩ linh giới phá toái hư không mang. Xuống nhân giới ở thời kỳ thượng cổ. hỗn độn lôi châu này chỉ sử dụng được một lần uy lực cực mạnh. Trăm. Vạn năm trước khi cổ tu sĩ đại chiến yêu ma lôi châu này từng phát uy, không nhỏ danh chấn bát phương. Thi vương vận khí không tệ, ở một tình huống vô cùng xảo hợp mới đoạt. Được nó, uy lực lôi châu này bá đạo khủng khiếp, cho dù là ly hợp, chung kỳ lão quái vật chúng phải không chết cũng trọng thương. Chỉ thấy một vầng linh quang chói mắt tỏa ra, linh khí tóe ra kinh. Người Thân ảnh Lâm Hiên tuy rằng bắt đầu mơ hồ nhưng rất nhanh bị. Bạch Quang bao phủ. Không ổn. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận. Sắc mặt chuyển sang trắng trải qua vô vàn. Gian nan chẳng lẽ lại sẽ chết ở chỗ này sao? Lúc này không kịp tế ra phòng ngự bảo vật. Chỉ kịp mở ra cửa thiên. Linh thuẫn hộ thể. Nhưng rất nhanh vẻ mặt Lâm Hiên trở nên trắng bịch. Trong mắt hiện tia hoàng sợ. Không ngờ pháp lực toàn thân đã tan biến. Từ một tu sĩ nguyên anh kỳ biến thành một phàm nhân. Lúc này trong bạch quang quỷ gì kia tình cảnh nguyệt nhi cũng không khác biệt. Một. Thân linh lực không thể đề tụ. Dung nhan xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng. Sợ. Tuy không biết vì sao nhưng nhất định phải chết cùng một chỗ. Ý niệm. Hai người vừa lói lên thì bạch quang đã hoàn toàn bao phủ thân thể. Lâm sư thúc. Thanh âm kinh hô truyền vào tai trên mặt tô giáng thiên cùng lưu. oanh tràn đầy vẻ kinh nghi. Hào quang vừa rồi phóng thích ra linh lực mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hai nàng. Ngay cả lâm hiên không có chút phản kháng thì các nàng sao có thể hỗ trợ. Rất nhanh bạch quang tản ra. Không gian trong sáng lần nữa ánh vào mi, mắt. Tại nơi đó thân ảnh Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi biến mất không còn. Dường như chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hai người đã hồn phi phách tán? Nghĩ đến đây sắc mặt hai nàng cực kỳ khó coi, vẻ mặt oán độc nhìn sang. thì anh! Không thể buông tha lão quái vật này, viên châu kia uy lực. Khiến người líu lưới nhưng hắn tuyệt không thể còn viên thứ hai. Thấy vẻ mặt hai nàng bất thiện, nhìn mình chầm chầm. Trên mặt phi anh. Đầy vẻ ngạo mạn mở miệng. Thế nào, lâm tiểu tử đã hồn quy địa phủ. Hai người các ngươi tính tìm. Bổn vương báo thù sao. Cũng tốt, để ta đưa các ngươi xuống đó đoàn tụ. Với hắn. Lời còn chưa dứt hai tay thi anh múa may đánh ra các đạo pháp quyết. Nhất thời thi vũ cuồn cuộn biến thành một con ma xà thân to như thùng. Nước hung tờn lao sang phái hai nàng. Tô giáng thuyên cùng lưu oanh tự nhiên không kém thế Hiện tại chỉ là một thi anh cần gì phải sợ. Trên mặt tô giáng thuyên chợt lói tử quang ngọc thủ phất một cái. Nhất thời một giải hào quang đủ mọi màu sắc vô cùng mỹ lệ bắn ra, linh quang lói lên biến ảo ra một con cự ưng uy mãnh. Cự ưng ngẩng đầu trong mắt chiếu ra tử khí, hai cánh giang rộng vỗ một. Cái tức thời vô số lưới phong đao hiện ra bắn tới ma xà. Thấy thế cự mãng há mồm to như cái chậu máu từng phun ra đạo nọc độc. Thanh hôi kháng cự. Lưu Oanh cũng phất ngọc thủ Từ tay áo của nàng bắn ra một cỗ xương vụ. Màu hồng phấn. Hương vị ngọt ngào cũng theo gió tán ra. Có đục. Mới đầu trên mặt còn thi anh lộ vẻ khinh thường nhưng hiện tại đã trở. Thành sang ngưng trọng. Xương đục của khô dung quyết này nếu hắn còn. Thân thể thì không tính là gì. Hiện tại tu vị đã đại giảm. Hướng chi trong xương mù màu hồng mơ hồ có hàn quang lóe ra không? Biết ẩn dấu bảo vật gì bên trong? Thiên toàn địa chuyển bị bạch quang rượu gì bao lấy lâm hiên nghĩ thế? Là hết. Điều duy nhất có thể làm chính là đem tiểu nha đầu ôm chặt vào. Trong ngực. Nhưng sự tình phát sinh sau đó khiến hắn trợn mắt há mồm không những không hồn phi phách tán mà thân thể vẫn còn nguyện vẹn nhưng bởi mất đi thần thông thân ở trong bạch quang chói mắt không thể thấy gì thời gian tựa hồ cũng ngừng lại tựa hồ hỗn độn lôi châu đã phát đồng phép tắc thiên địa nào đó hắn đang thầm kinh ngạc thì chỉ chốc lát sau trong đan điền cuồn cuộn linh lực một lần nữa chảy vào khắp kỳ kinh bát mạch mà cảnh vật chung Quanh cũng trở nên rõ ràng. Lâm Hiên mừng rỡ vội đem kim long giáp thuấn tí ra, hóa thành một. Quần sáng bao lấy thân thể hai người. Cũng không kịp đánh giá chung. Quanh mà quý đầu nhìn dai nhân trong lòng. Nguyệt Nhi, nàng có sao không? Ta không sao. Thiếu nữ đưa bàn tay mềm mại vuốt ngực trên dung nhan xinh đẹp tràn. Đầy vẻ vui mừng thanh âm lại có chút lo lắng. Thiếu gia ngươi có bị thương hoặc cảm giác không ổn gì không? Ta cũng không sao. Lâm Hiên mỉm cười đem thần thức thả ra đánh giá. Trung quanh, tức thời trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Hai người giường như đang ở trong một không gian độc lập nào đó. Tuy vậy nó khá nhỏ thần thức đào qua tất cả cảnh sắc liền hiện ra. Trong đầu cũng có núi có sông. Điều duy nhất khác biệt chính là mật. Độ linh khí nơi đây dày đặc kinh người. Kém tu la hành cung trong vộn. đỉnh hà một chút nhưng vượt xa thượng phẩm linh mạch. Tại nhân giới thì thượng phẩm linh mạch vô cùng hiếm hoi. Còn linh. Mạch có phẩm chất cao hơn nữa chỉ là trong truyền thuyết. Xếp mật độ. Linh khí dày giặc thế này thì nơi đây chính là một cực phẩm linh mạch. Không phải ở nhân nhân giới thì đây là địa phương nào. Tuyệt cảnh phùng sinh chẳng lẽ còn xảo hợp rơi vào thánh địa trong. truyền thuyết. Tuy vậy cũng không nên khinh tâm. Phúc họa vô thường có trời mới biết. Nơi này ẩn hiện những nguy hiểm gì. Đến bây giờ Lâm Hiên cẩn thận phát ra thần thức tìm tòi khắp không. Gian này một lần nữa Đảo mắt một tuần trà trôi qua Toàn thân hắn lói lên thanh quang Đem Theo tiểu nha đầu bay Một ngọn tiểu sơn cách đó không xa Ánh vào mi mắt Hai người là một cảnh tượng hoang vu Có vô số quái Thạch san sát Thanh quang thu liếm lâm hiên Chầm chậm hạ xuống Thiếu gia Nguyệt nhi lấy tay khẽ kéo hắn Trên dung nhan thanh tú Có chút lo lắng. Lâm Hiên lắc đầu mỉm cười đưa tay giữ nhẹ vào chán nàng rồi đi tới. Trước một tảng đá lớn. Tảng đá này không có gì kỳ lạ nhưng nặng tới mấy vạn cân. Trên tay Lâm. Hiên lóe ra thanh quang thi triển cử lực thuật dễ dàng đẩy nó ra. Không ngờ ở phía dưới lại có một bộ hài cốt. Có vẻ nó nằm ở đây từ rất lâu trang phục sớm đã phong hóa bên cạnh còn có một cái túi chứa vật lâm hiên nheo mắt nhìn bộ hài cốt nhỏ nhắn người này khi còn sống hẳn là một nữ tử ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay trái năm ngón xương tay nắm thật chặt một cái ngọc sản trầm ngâm một chút hắn phất tay áo một cái bạch quang lóe ra nhất Thời một thiếu nữ sung nhan tú lệ xuất hiện. Niên kỷ của nàng trừng. 17-18, Linh áp trên người như có như không, chỉ là một. Tiểu tu sĩ Linh đồng kỳ. Thiếu nữ này không phải là nhân tộc chính là khôi lỗi do đại trưởng. Lão thiên xảo môn mạc tuyết tùng tặng cho Lâm Hiên, hiện đã lấy tinh. Huyết nhận chủ. Lâm Hiên thi triển cỡ thiên vi bộ lui về hơn 10 trượng đồng thời. Đem ô kim long sắp thuẫn tế ra Nhìn qua hài cốt không có thiết hạ cấm chế Nhưng hắn không muốn mạo Hiểm Thần niệm khẽ động Khôi lỗi được chủ nhân phân phó liền đi tới gỡ lấy Cái ngọc giản Không có sự tình bất thường Lâm hiên nhẹ nhàng thở ra Xem ra đất đa tấm Tiếp nhận ngọc giản đem thần thức truyền vào trong Một lát sau hắn ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ phức tạp. thiếu gia trong ngọc giản này nói gì? thanh tò mò âm truyền vào, tay đương nhiên là Nguyệt Nhi lên tiếng. nàng xem đi. U V F Q M Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đem thần thức chìm vào, nhưng mới được một lát, tiểu nha đầu nhìn không được kinh hô lên cái gì. Di hài này chính là tông chủ đời thứ tư của thiên nhai hải tác. Không sai, nàng này họ mai chẳng qua sự tình này đã rất lâu. Lâm, hiên thở dài, không ngờ đây chính là tổ linh không gian trong truyền. Thuyết, trong lúc nhất thời, không biết là nên vui hay buồn. Chúng nhân đều biết, các loại tu tiên tài nguyên cùng mật độ linh khí. Nơi nhân giới không thể nào sánh với linh giới, ma giới cùng âm ti. Giới. Bởi vì linh khí quá loãng nên tiên lộ của tu sĩ nhân giới có thể nói mờ ảo đến cực điểm. Trăm vạn năm trước chỉ có một cực phẩm linh mạch duy nhất chính là linh sơn tổng đàn của Thiên Châu La Gia. Một phen đại chiến năm xưa Thiên Châu La Gia bị thất đại thế lực liên. Thủ hủy diệt, linh mạch cũng bị phá vư. Việc này khiến cho các tu tiên giả vô cùng buồn bực. Khi đó tu sĩ bắt đầu nghĩ đến dùng việc dùng nhân lực tạo ra cực phẩm linh mạch chính là nguồn gốc để sau này tổ linh không gian ra đời. Có điều ý tưởng này căn bản chỉ là người si nói mộng rất nhiều kỳ. Nhân dị sĩ hao tốn vô số tâm huyết nhưng đều nhận lấy thất bại. Thoáng một cách mười vạn năm đi qua, khi ý tưởng này đã phai nhạt trong Mắt chú tu sĩ thì có một vị thiên tài thành công nghiên cứu ra tổ. Linh không gian. Theo lý chỉ cần tạo ra một không gian độc lập nhỏ vô cùng ổn định. Đồng thời dùng cấm đoạn đại trận hấp thủ thiên địa nguyên khí tụ vào. Bên trong đến một mức nào đó sẽ tạo thành cực phẩm linh mạch. Nghe thì dễ nhưng thực tế quá mức hà khắc tuy vậy vì tiền bối kia. Dùng tâm huyết cả đời đã thành công tạo ra tổ linh không gian đồng Thời chế ra 9 viên tổ linh châu chính là chìa khóa vào không gian Này! Thanh nguyên thi vương cơ duyên xảo hợp Chiếm được một viên tổ linh Châu nhưng mà lão quái vật không nhận ra bảo bối trong tay Ngược lại Chỉ nghĩ nó là hỗn độn lôi châu diệt sát ly hợp tu sĩ Kết quả lâm hiên cùng nguyệt nhi nhân họ đắc phúc được truyền tới nơi Này! Nhưng có điều lúc này Lâm Hiên lại cười không nổi. Một khi tiến vào, không gian này muốn đi ra ngoài thì chỉ có một biện pháp. Đó là tiến. Giai ly hợp điều động thiên địa nguyên khí phá toái hư không mà thoát ra. Còn không thì nơi này không khác một lao phòng nhỏ hẹp chỉ ở đây. Mà chờ khi thỏa nguyên cản kiệt tỏa hóa ngã xuống.